các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. mặt còn lại được cây nến to đùng, đang hấp hảy cháy trên chân nến bằng đồng đặt ở giữa bàn soi. Có ai không? Cầu khẽ hỏi nhưng rồi lại cảm thấy bản thân của mình thật ngốc nghếch khi vừa đưa ra một câu hỏi mà sẽ chẳng có ai trả lời. Làm gì có ai lại sống trong căn hầm tối tăm không đủ không khí này cơ chứ? Khi phía trước còn có bộ xương di động chỉ trực chờ lao tới. Vậy còn tiếng khóc của đứa trẻ khi nãy cậu nghe được thì sao Chẳng lẽ thấy có con riêng Và người phụ nữ trong tấm hình là mẹ của đứa bé Cậu tiến đến sau ghế Và nhác thấy bóng đế nến bằng đồng Phản chiếu ở trong gương Nhưng ôi kinh quá Gương mặt trong gương bên cạnh ngọn nến Là mặt của một người phụ nữ trong bức hình kia Nhưng đã đổi khác Đấy là một gương mặt già nua Hoang dại và chẳng chịt nếp nhăn Cùng với mớ tóc sợi xám bạc rủ xuống Như là tấm màn phủ qua hai bên má. Là gương mặt của một thứ đã phải ở rất lâu trong lòng đất ẩm Lúc ấy hai con mắt trong gương di chuyển. Lít qua trái để nhìn vào mắt của cậu. Hai con mắt ấy là hai đốm lửa. Dù là gương mặt ấy đang nhanh nhó cười. Nhưng đôi mắt lại phừng phừng lửa phẫn nộ và căm ghét. Chẳng mang đến nghĩ ngợi gì. Cậu vô lít chân nến và vụt đế nến nặng trịch vào gương. Tấm gương bùng vỡ kèm theo tiếng răng rắc thật lớn. Sau đó là một cơn mưa lấp loáng, loang xoảng của những mảnh gương vỡ. Tiếng thét rít lên ấy là thứ tiếng kinh khủng nhất mà cậu có thể tưởng tượng được. Tiếng thét chất chứa nỗi đau đớn như cha tấn và khiến cho hồng ảnh nhớ đến thứ âm thanh, đôi khi con lợn rít lên khi nó bị làm thịt. Không rõ liệu khi mà thầy trở về căn nhà này có quả trách cậu về hành động ấy hay không. Nhưng trong thời khắc này, cậu không thấy hối hận điều gì. Khi tấm gương vỡ đã khiến mặt đất lùng bùng Và cậu được hút trở ra bên ngoài phòng bếp Đêm ấy dài rằng rặc Và thoạt đầu cậu nhảy dựng lên Khi nghe tiếng động khẽ nhất Một tiếng cầu thăng cột kẹt Hay là tiếng ván sản Trong một trong những căn phòng thoáng vọng đến Nhưng dần dà cậu bình tâm trở lại cái nhà này đã cũ kỹ lắm Và đó là những âm thanh cậu từng quá quen thuộc Trong ngôi nhà cũ của mình Những tiếng động cậu đã phải nghe khi căn nhà chậm chậm trùng mình và hạ thấp nhiệt độ về đêm. Tuy nhiên khi bình minh mỗi lúc một gần, cậu lại bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ những tiếng cào sồn xột lúc xa lúc gần từ bên trong các vách tường, nghe như tiếng móng tay cấu vào vĩnh đá và không phải lúc nào cũng vọng ra từ một chỗ. Khi thì nó vọng đến từ cầu thang bên trên kia phía tay trái, khi thì từ bên dưới gần vị trí với căn phòng cậu đang nằm âm thanh ấy mơ hồ đến nỗi cậu khó mà phân biệt được mình đang phải tưởng tượng hay không nhưng hồng ảnh bắt đầu cảm thấy lạnh rất lạnh là điềm báo cho cậu biết nguy hiểm đang ở gần tiếp đến lũ chó dại sổ vang và trong mấy phút sau đám gia súc khác cũng trở nên ẩm ĩ mấy con lợn lông lá eng éc la lên thật lớn đến nỗi cậu nghĩ là tay buôn lợn đã đến nơi cứ như vậy còn chưa có đủ ổn mơ âm thanh hỗn độn ấy làm cho đứa bé bí ẩn lại rét lên khắp đâu đó trong căn nhà cậu bịt tai lại nhưng những tiếng động chẳng bung tha lấy nửa giây chưa bao giờ cậu mong được nhìn thấy đôi mắt hiện từ của thầy như lúc này còn phải biết kiềm chế nỗi sợ hãi lời nói của thầy trong buổi đêm đầu tiên làm quen với công việc cứ vang vọng trong trí óc của cậu cậu thấy mình bình tĩnh hơn một chút tay cầm sẵn sấp bùa cậu nhấc mông rời khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời Thành linh tay của cậu nghe được một luồng gió khá lạnh thổi tạt qua sau gáy cậu chưa kịp định thần đã nghe một tiếng đổ vỡ từ trong phòng khách vọng tới theo phản ứng tự nhiên cậu quay đầu nhìn vào thì rõ ràng tấm màn ren đang treo trên khung cửa sổ đã bị tháo bung ra và rơi xuống đất cùng một lúc với cái độc bình sành đặt trên kệ sách cũng bị rơi và vỡ toang trên nền gạch bông Thầy đi vắng hiện tại chỉ có một mình Càng khiến cho sự hốt hoảng của cậu dâng lên Hồng ảnh bước thêm bước nữa Và nghe tim của mình đập thỉnh thịch Thêm một bước và thêm một tiếng thỉnh thịch nữa Lúc này cậu đã gần hành lang giao giữa nhà bếp và phòng khách Thỉnh thịch là tiếng tim của cậu Mỗi bước chân là một nhịp tim Trong căn nhà bếp chén đĩa tự nhiên bay khỏi kệ Và rớt bể lung tung Bàn ghế cứ như vậy di động quanh phòng như có bàn tay người xô đầy những bức tranh treo trên tường từ bao giờ tự nhiên bị tháo gỡ rơi xuống nền gạch cậu bắt đầu nghi ngờ nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện